Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 466 Tiên hạ thổ vi cường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Thiếu gia thực ra ta, Nguyệt Nhi hơi nóng này như muốn giải bày. Nha đầu ngốc được rồi sao ta lại không tin. Lâm Hiên un hòa cười. Lục Doanh Nhi vốn có điều kỳ lạ, ta sao lại không nhìn ra? Thiếu gia vì sao còn ban cho nàng linh dịch tăng tiến tu vi? Trong mắt Nguyệt Nhi đầy vẻ khó hiểu Nguyệt Nhi ta hỏi ngươi một vấn đề Lâm Hiên đột nhiên tắt nụ cười Nếu như có đủ lợi ích ngươi có phản lại ta không Đương nhiên là không Nguyệt Nhi lắc mạnh cách đầu nhỏ xinh cho dù Là cơ hội đắc đảo thành tiên Nguyệt Nhi tuyệt đối sẽ không phản lại Thiếu ra Ta tin tưởng điều này Lâm Hiên lộ ra chút un hóa là như vậy Tin tưởng Lục Doanh Nhi cũng như thế. Nàng ta. Nguyệt Nhi sưởng sốt. Mặc dù không phản bác nhưng dường như. Vẫn có vẻ nghi hoặc Lâm Hiên thấy thế bật cười khanh khách Nguyệt Nhi. Ngươi chậm rãi. Nghe ta nói. Ta vốn không phải ngây ngốc. Tự nhiên có đạo lý của mình. Được rồi. Tiểu tì nguyện nghe người nói kỹ càng. Nguyệt Nhi lại. Hướng sang Lâm Hiên giả làm một cái mặt vượt. Nguyệt Nhi ngươi và hai nha đầu kia tình huống có chút bất đồng. Chúng ta là chủ tôi nhưng trước nay cùng chung hoạn nạn. Trong lòng ta, ngươi sớm đã thành thân nhân. Ta với ngươi không chỉ là vì huyết khế. Lâm Hiên nói tới đây, ánh mắt Nguyệt Nhi chợt nhìn hắn rất ôn nhu, khẽ, hắn giọng một tiếng Lâm Hiên tiếp tục. Còn Lục Doanh Nhi, ta đối với nàng có vài phần tự tin, là có huyết khế. Nàng lại bị hạ cấm thần thuật của ta. Một ngày làm tôi cả đời làm, tớ, cho dù ngày sau tu vi của nàng vượt qua ta thì cũng không có cách giải trừ. Huống chi chuyện này khả năng xảy ra sao? Lại nói nha đầu này tuy có chút dã tâm, nhưng nàng vốn là người thông tuệ, phản lại ta chỉ trăm hại mà không một lợi. Nàng đương nhiên sẽ không làm ta cái chuyện ngu xuẩn như thế. Tóm lại là ta tin tưởng nàng. Sẽ trung thành với ta. Như vậy à. Nguyệt Nhi tâm phục khẩu phục le lưới nói thật có. Lỗi thiếu ra. Là tiểu tỳ quá đa nghi. Không sao. Mặc dù ngươi nghĩ chưa được chu toàn. Nhưng phương diện. Nhìn người lại khiến ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Lâm Hiên tán thành một câu tiếp tục nói. Mà nếu Lục Doanh Nhi càng có tâm cơ đối với ta càng có lợi. Ta phí lực để bồi tài hai linh động. Kỳ đệ tử phần lớn chính là nhìn chúng sự thông tụ của nàng. Đã như vậy tu vi của nàng càng cao, tâm cơ càng sâu đối với thiếu. Gia càng có trợ giúp. Nguyệt Nhi dường như đã nghĩ ra tiếp lời. Thiếu gia cho nữ tử này càng nhiều chỗ tốt, dù tố chất của nàng không. Phải là nhất đẳng nhưng ngày sau sẽ có cơ hội kết thành kim đan. Nhưng còn làm sao vậy? Ngươi còn điều gì khó hiểu sao Lâm Hiên lại cười cười Hỏi Theo ý của thiếu gia Lục Doanh Nhi chứng thật là có thể trở thành Nhân tài Nhưng còn lưu tâm có phần hơi tầm thường thiếu gia Vì sao Lại cũng nhận nàng Ha há Nguyệt Nhi điều này phải dùng tâm Mà nhận định tâm cơ lưu tâm Quả thật không bằng Lục Doanh Nhi Nhưng nàng cũng không hề ngây ngốc Sự thông tuệ của nữ tử này Ẩm dấu bên trong Chỉ là chưa thể hiện rõ. Ra ngoài, xét về độ tỉ mỉ tinh tế chính là nhân tài khó kiếm. Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến nhìn điều cũng có điều sơ sót. Lục doanh nhi mặt. Dù thông minh, nhưng ngày sau hành sự cũng khó tránh sai lầm. Mà, phương diện này tâm nhi có thể bù lại. Hai nàng hợp tác hành sự có thể. Nói như là thiên ý không thấy vết chỉ. Thực sự được như vậy sao? Nguyệt Nhi vẫn còn có điều hoài nghi Những điều này ngày sau tự nhiên sẽ rõ Lâm Hiên có vẻ rất tin tưởng Nói Rồi hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa Suy nghĩ một chút toàn Thân thanh mang nổi lên Hóa thành một đảo độn quang bay về phía chân Trời Thiếu ra Người định tới nơi nào Thấy Lâm Hiên đột nhiên rời khỏi Phân đàn Nguyệt Nhi sưởng sốt nghi hoặc hỏi đương nhiên là truy tìm bản thể của quái vật vừa rồi. Bản thể quái vật U V F Q Q M Lâm Hiên gật đầu. Lúc này vẻ mặt hắn khá ngưng trọng quái vật bị tiêu diệt kia chỉ là một sợi phân thần biến thành khôi lỗi kẻ này thật không đơn giản a chỉ là một sợi phân thần đã có tu vi kết đan kỳ bản thể quái vật kia chẳng lẽ là nguyên anh kỳ? Cảm ứng được tâm tình nặng nề của Lâm Hiên, Nguyệt Nhi trầm mặc một. Lát, mới mở miệng thiếu ra, người không phải nói chờ cho hai kết. Đan kỳ trưởng lão cổ quái kia lộ ra sơ hở, vì sao đột nhiên? Nhất thời khi đó là ta đang luyện bích huyến của hỏa ta lại không nghĩ. Tới những màn độc thủ này lại có nhân vật cổ quái đứng sau như vậy. Sự, tình đã như vậy chi bằng tiên hạ thủ vi cường chủ động xuất kích. Nhưng thiếu ra... Vạn nhất bản thể kia thật sự là nguyên anh kỳ Chỉ thấy lâm hiên im lặng một lát Rồi chậm rãi mở miệng Bất kể như thế nào Ta cũng là linh dược sơn thiếu chủ Đã trơ mắt Như vậy nhìn bổn môn đệ tử bị tàn sát Nếu đủ thực lực đương nhiên ta Sẽ vì bọn họ báo thủ Vạn nhất đó là tà tô nguyên anh kỳ Ta sẽ không Ngây ngốc Vỗ mông rời đi bảo toàn mạng nhỏ Tóm lại trước tiên chúng. Ta cần tìm hiểu tình cảnh cho rõ ràng. Thiếu ra thế bây giờ đầu mối không có. Chúng ta đi đâu mà tìm hắn. Nguyệt Nhi gãi gãi đầu băn khoan nói. Nhà đầu ngốc cứ chạy loạn sao mà tìm được. Đương nhiên là dùng. Phương pháp ngắn gọn nhất. Nói tới đây khóe miệng lâm hiên lộ ra nụ Cười kỳ lạ. Phương pháp đơn giản. Đúng đương nhiên là tìm chu miệng cùng Tào Nguyệt trực tiếp sư hồn. Bọn chúng... Khẩu khí lâm hiên kinh nhân như vậy, căn bản chính là không để hai vị. Kết đan ghi trưởng lão vào trong mắt, hiện nay hắn rất tin tưởng vào thực lực của mình. Thì ra là thế, như thế đúng là hảo chủ ý, điều này dù sao cũng đỡ. Nguy hiểm hơn phải đụng độ lão quái kia. Nguyệt Nhi cũng vui vẻ ra. Mặt vỗ tay tỏ ý tán thường. Ta đã dùng thần thức tìm kiếm, hai người này đã vắng mặt ở phân đàn. Gần nửa ngày. Tuy không thể truy tung xa như vậy. Nhưng chỉ cần chúng. Ta ở nơi này chờ chúng về. Coi như là nghỉ dưới gốc cây đời thỏ đến. Nói tới đây. Trên chán lâm hiên nhăn lại suy nghĩ một chút hai người. Kia rời đi nhất định là tìm lão ma. Bản thể của hắn chưa từng hiện. Thân chỉ là phái phân thân khôi lỗi đến chiếm đoạt huyết nhục tinh. Hồn của tu sĩ. Xem ra chính là bản thể có điều cố kỵ. Dường như đang trọng thương tạm thời không thể di chuyển. Lâm Hiên cũng kiêm tu huyền ma chân kinh đối với ma đảo khá hiểu rõ. Lại suy đoán khá chính xác. To xe